Khổng ma kha gầm lên. Diêm xuyên, ngươi to gan. Diêm xuyên hét to. Khổng ma kha còn nhớ lời trẩm từng nói không? Rồi sẽ có một ngày trẩm ở trước mặt bàn dân thiên hạ băm văm ngươi ra thành trăm mảnh. Hai đế vương ở trên trời lạnh lùng nhìn nhau. Gần đây thực lực của khổng ma kha tăng vọt. Không sợ diêm xuyên. Nhưng dân chúng vạn Phật Thành có rất nhiều người sợ hắn. Sợ Đại Trăng Thiên Triều. Chỉ cần không phải là người mù đều hiểu đại thế thiên hạ này. Thiên hạ ngũ thần châu. Đại Trăng Thiên Triều chiếm bốn cái rưỡi. Đạt Phật Thiên Triều chỉ có nửa cái. Vậy làm sao đánh? Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. Quận 8 chương 25 tất cả đều là giả. Cờ. Ối rất nhiều dân chúng quyết thủ đạt Phật Thiên Triều. Nhưng cũng có người sợ hãi chạy ra khỏi thành. Hướng tới Yến Kinh. Khổng Ma Kha cười khổ nói. To gan. Khổng Ma Kha chưa ra tay thì trong thần tử của gã đã có người kêu lên. Phùng thiệu rống to. Khốn kiếp, ngự lâm quân cùng ta đi bắt đám phản đồ này. Phùng thiệu mang theo một số thần tử bay lên trời. Sau lưng có nhiều ngự lâm quân theo sát. Bay hướng bên ngoài yến kinh. Như là muốn đi bắt kẻ phản quốc. Khổng ma kha như mày, vui mừng vì có trung thần như vậy. Nhưng khổng ma kha bỗng cảm thấy có điều không thiết hợp. Vù vù. Phùng Thiệu bay ở trước nhất, nhưng Phùng Thiệu bay tới trước không bắt dân chúng phản quốc mà lao vào Yến Kinh. Khổng Ma Kha biến sắc mặt nói, Phùng Thiệu, vù vụ Phùng Thiệu đáp xuống trước Triêu Thiên Điện. Phùng Thiệu cúi đầu hướng Diêm Xuyên, bái kiến thánh thượng. Phùng thiệu cúi đầu, khổng ma kha ở phía xa nhìn ngơ ngát, bá quan văn vỏ đằng trước vạn Phật Điện Càng bị đá kiếp. Phùng thiệu làm phản. Diêm xuyên cười sang sản. Đạt Phật Thiên Triều. Ha ha ha, thế này mà cũng tính là Đạt Phật Thiên Triều sao? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Quân đội của Đại Trăng Thiên Triều toàn diện bắt lấy Tây Thần Châu. Diêm xuyên rống to theo khí vận truyền khắp thiên hạ. Tây thần châu, các đại nguyên sái bổng sông pha chiến trường. Cùng lúc đó, trong các đại thành trì của Đạt Phật Thiên Triều phát ra từng tiếng rống. Tam tiên thành thành chủ dẫn dắt toàn thành thần phục Đại Trăng Thiên Triều, Thánh Thượng Vạn Túi Vạn Túi Vạn Vạn Túi Út. Ngũ hành thành thành chủ dẫn dắt toàn thành thần Phục Đại Trăng Thiên Triều, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Phúc chúc vô số thành trì của Tây Thần Châu vang lên thanh âm thần Phục Đại Trăng Thiên Triều. Từng thành trì không nừng thay vương kịp, phúc chúc toàn Tây Thần Châu rối bời. Bên trên vạn Phật thành, khí vận ban đầu đang an chống tụ tập hướng Yến Kinh. Ngày càng nhiều khí vận điên cuồng trôi đi. Kim long khí vận của vạn Phật thành chậm rãi biến hư ảo, phát ra tiếng ngầm. Rai! Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Vô số dân chúng quan viên vô cùng kinh khủng. Khổng ma kha kinh sợ nhìn lên trời như đang nằm mơ. Phía xa, diêm xuyên lạnh lùng nhìn khổng ma kha, nói... Làm đế, ngươi còn kém xa, ngay cả dùng người cơ bản nhất cũng dùng sai, ngươi không xứng làm đế. Khổng ma kha giật mình kêu lên. Không, không, điều này không có khả năng. Phùng thiệu, chắc chắn là ngươi, phùng thiệu. Phùng thiệu miễn cười, hành lễ với khổng ma kha. Cái lễ này vốn là biểu thị tôn kính. Nhưng bây giờ ở trong mắt khổng ma kha thật là mỉa mai Giả, mọi thứ đều là giả Đạt Phật Thiên Triều sau khi khổng gia làm phản thì còn có 2.000 thành trì Nhưng Phùng Thiệu ẩn nắp tại Tây Thần Châu mấy trăm năm Mang theo thuộc hạ, người Đông Hán sớm trải rộng các góc Tây Thần Châu Mấy chục năm trước bắt đầu đông chinh Phùng Thiệu đã nắm giữ điều phối nhân sự hậu cần Phần tử trung kiên của Đạt Phật Thiên Triều đa số bị đưa đi tiền tuyến chịu chết. Thành trì còn lại cũng bị đổi thành nhiều người Đại Trăng Thiên Triều. Nửa năm trước Phùng Thiệu độc tài đại quyền càng là triệt để Đại Thanh Tể. Cùng với Diêm Xuyên ra lệnh một tiếng. Đầu tường của 2.000 tòa thành trì biến đổi vương kìa. Chỉ có trăm thành trì vẫn thuộc về Đạt Phật Thiên Triều. Nhưng dân chúng bên trong nội loạn rối ren. Quân đội của Đại Trăng Thiên Triều, bốn đại nguyên xoáy tấn công những thành trì này. Rai, Kim Long khí vận của Đạt Phật Thiên Triều gầm rống. Khổng Ma Kha điều động lực lượng dân chúng không thành công. Bởi vì thành trì bị mất cho dù có dân chúng dơ tay thì lực lượng không hội tụ được. Chúc Thành trì trung với Đạt Phật Thiên Triều lại rơi vào nội loạn, ai còn muốn khiến chính mình biến tay trói gà không chặt. Kim Long khí vận càng lúc càng suy kiệt, càng lúc càng hư ảo. Âm âm! Khí vận Trinh Vân Hải chết mắt sắp chảy sạt. Vạn Phật Thành chìm trong khủng hoảng. Làm sao đây? Lần này lên làm như thế nào? Dù là dân chúng hay quan viên thì đều hoảng loạn vô cùng. Hiển nhiên muốn điều động thế thiên hạ đạt Phật Thiên Triều đã thất bại trong gan tức. Khổng ma kha căm hận nhìn chầm chầm vào phùng thiệu. Khổng ma kha trừng phùng thiệu tức giận quát. Phùng thiệu tại sao? Tại sao? Ngươi là thần tử mà trẩm xem trọng nhất tại sao ngươi ba bội ta? Phụ thân của ngươi bị Diêm Xuyên giết chết, vậy mà ngươi lại đầu nhập vào Đại Trăng Thiên Triều. Tại sao ngươi làm như vậy? khuôn mặt Phùng Thiệu lộ thù hận. Tại sao? Khổng Ma Kha, ngươi thật sự cho rằng ta không biết mình cửa nát nhà tan như thế nào. Đúng vậy, là Thánh Thượng ban chết cho phụ thân của ta, đây là cái cớ ta tẩy trắng trước mặt ngươi. Nhưng tại sao lúc trước Thánh Thượng ban chết cho phụ thân của ta? Ngươi tưởng ta không biết sao? Là ngươi! Khổng Ma Kha! Triệu Tiên tri phái người đi Đại Hà Tông lúc trước. Vì khống chế Đại Hà Tông mà buộc phụ thân của ta giết gia gia của ta. Chịu tội lỗi. Nếu không thì sẽ giết toàn Đại Hà Tông ha hà hà, thật là mưu kế ác độc dùng nhi tử giết phụ thân. Lúc trước gia gia ta vì cấu toàn tôn mà cam nguyện bị phụ thân của ta dết chết. Chỉ bằng vào điểm này. Khổng ma khá ngươi. Và triệu tiên tri là kẻ thù không đội trời chung của phùng gia ta. Phùng thiệu cắn răng lạnh lùng quát. Phụ thân của ta không nghe theo các ngươi bài bố thì chỉ có chết. Nhưng lúc trước phụ thân của ta ghét phụ thân đoạt tôm. Nội thống khổ còn hơn cả cái chết. Cuối cùng thánh thượng ổn định đại hà tôm ban chết cho cha của ta. Nhưng đến phút cuối là phụ thân của ta tự sát thấy thẹn với trời tự sát là cam tâm tình nguyện. Ta còn nhớ được lúc ấy cha nói với ta đừng học theo ta. Đừng học theo ta. Cha dùng cái chết tẩy đi tội nghiệp của mình, nhưng thù này làm nhi tử lại không có khả năng quên. Đối với thánh thượng dù ta có oán nhưng không phải cựu. Đối với ngươi và triệu tiên tri mới là thù giết cha diệt tột. Phùng thiệu nói ra thù hận khắc cốt minh tâm, phía xa quần thần đạt Phật Thiên triều nhất ngụm khí loan. Thù hận lớn như vậy mà mấy năm nay phùng thiệu cố ném Phụng sự cho giặc thường hay lễ bác, nhịn nhuột. Cái này cần nghị lực lớn cỡ nào, nhận tại bao nhiêu. Đằng trước triêu thiên điện, đám thần tử đại trăng thiên triều như dịch phong nhìn hướng Phùng Thiệu trong mắt lón tia kín nể. Khổng ma kha nghe Phùng Thiệu mắng chửi, phúc chốt hiểu ra tất cả, sắc mặt càng âm trầm. Khổng ma kha buồn bực nói. Thì ra là trẩm nhìn lầm ngươi, thì ra triệu tiên tri mới là người trung thành tận tâm với trẫm. Triệu tiên tri nhiều lần tố cáo ngươi nhưng trẩm không để tâm. ha ha, hà, ngươi là gian nịnh triệu tiên tri mới là trung thần của trẫm. Phùng thiệu lạnh lùng nói. Triệu tiên tri đúng là trung với ngươi. Mấy lần sinh tử. Vì ngươi. Triệu tiên tri thậm chí phản bội tín ngưỡng của mình. Bán dân, dân, quy, quy, nơn, u vinh, quy, quy, gơn, sơn, vạn Phật Thánh Địa. Toàn đạt Phật thiên triều chung với ngư nhất chỉ có triệu tiên tri. Vì kéo triệu tiên tri xuống ngựa ta tốn không biết bao nhiêu công sức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z Quận 8 chương 26 Đại Trăng Thiên Triều đối với Đạt Phật Thiên Triều. Hờ! Ái hà hà! Ta biết. Tuy Triệu Tiên Tri phạm sai lầm lớn cỡ nào thì ngươi sẽ không giết hắn. Nhưng chỉ cần Triệu Tiên Tri thất thế là đủ rồi. Khổng Ma Kha biến sắc mặt. Khổng ma kha ngoái đầu nhìn dạy kiến trúc vạn Phật thành phiếu xa. Khổng ma kha vung tay chộp lấy. Âm ầm. Nóc nhà lật tung, lộ ra vô số người mặc đồ tù ở bên trong. Trong một góc, người triệu tiên tri xanh mét, ôm song sắc không ngừng la hét. Vù vù. Khổng ma kha chọp hướng triệu tiên tri. Triệu tiên tri như người hấp hối. Triệu tiên tri suy yếu nói, Thánh thượng, hãy cẩn thận phùng thiệu, cẩn thận phùng thiệu. Phùng thiệu lạnh lùng nói, Vô dụng ta đã vơ vét vô số độc vật trong thiên hạ luyện thành diệt tiên tán này. Triệu tiên tri, ngư chết chắc rồi. Khổng ma kha vung tay rót năng lượng vào người triệu tiên tri. Phụt, triệu tiên tri hộp ngụm máu, rồi không nhút nhứt nữa. Phùng thiệu rống to. Ha ha ha ha ha Thiên làm vậy có thể sống, người làm vậy không thể tồn. Diệt tiên tán. Ha ha ha, khổng ma kha triệu tiên tri là chết vì ngươi. Khi phùng thiệu rống lên thì nước mắt cũng trào ra. Phùng thiệu ngửa đầu cuốn rống. Cha, ra ra, các ngươi ở trên trời có linh thiên có nhìn thấy không? Hài nhi báo thù cho các ngươi rồi. Triệu tiên tri đã chết khổng ma kha không quá đau lòng, Nhưng gã cực kỳ tức giận, Tức đến sắp nổ tung. Thiên triệu mênh mông vậy mà bị hụi ở trong tay một mình phùng thiệu. Khổng ma kha tức giận quát. Phùng thiệu, chịu chết đi. Khổng ma kha một chưởng đánh vào phùng thiệu. Diêm xuyên ở giữa không trung hừ lạnh. Hờ... Diêm xuyên vung tay một trượng đánh hướng khổng ma kha. Âm âm. Hư không chấn động, khổng ma kha bị đánh bay đi. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Khổng ma kha, sao ngươi dám đụng vào thần tử của trẩm? Khổng ma kha gào thét. Liên thần, hãy cho ta mượn lực lượng, ta muốn lực lượng vô tận. Vù vù. Trên đầu khổng ma kha đột nhiên bay ra một đoán sen trắng. Toàn thân khổng ma kha toát ra ánh sáng trắng bốn phía. Bùng! Trên lưng khổng ma kha bỗng gồ lên, đôi cánh trắng to lớn dương ra. Cánh trắng vỗ đập, hư không như đổ mưa lông ngỗng. Lực lượng của khổng ma kha bỗng nhiên tăng vọt. Khổng ma kha hét to một tiếng. Thánh liên quân! Trong vạn Phật thành bỗng bay ra vạn tu giả đầu trọc. Vạn tu giả đầu trọc này đều tỏa ánh sáng trắng nhu hòa. Phùng thiệu hét to. Những tên này là người cải tạo. Tất cả cường giả ban đầu của vạn Phật thánh địa bị cải tạo luyện hóa thành con rối. Ai nấy thực lực bất phạm nhưng không có ý thức của mình. Khổng ma khala lên. Dương cánh. Âm âm, vạn tên đầu trọc đột nhiên giống như khổng ma kha trên lưng chui ra đôi cánh trăng. Từng lực lượng cường đại toát ra quét bốn phương, lực lượng cường đại cho vạn Phật thành thuốc lĩnh thần. Quan viên, dân chúng ban đầu khủng hoảng yên bụng hơn nhiều. Khổng ma kha rống to. Trậm đỡ diêm xuyên, thánh liên quân, hãy tru sát hết người yến kinh cho ta. Không chửi một tên. Vạn tên đầu trọc đồng thanh kêu lên. tung lệnh. Trên bầu trời, diêm xuyên lạnh lùng nhìn phía xa, nhẹ phước tay. Âm âm. Trong yến kinh trên một quảng trường cũng nhanh chóng xuất hiện một đám tướng sĩ mặt khôi giáp. Đám tướng sĩ này đều là hông giáp tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy, ờ, bương, gơn, kiếm, tay cầm cung nỏ. Người dẫn đầu chính là Tham Lan. Đạc Phật Thiên Triều, binh mã dũng quân đoàn. Diêm xuyên vung tay, Tham Lan nhận lệnh. Trên bầu trời, Diêm xuyên nhìn hướng vạn Phật Thành, nói. Tất cả người trong vạn Phật Thành nghe đây. Trừ khổng ma kha ra. Người đầu vào Đại Trăng Thiên Triều sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không. Chết. Dân chúng vạn Phật Thành có người liên tục chạy ra. Thậm chí một số quan viên bỏ chạy. Nhưng vẫn còn một ít ôm tâm lý may mắn chờ đợi. Trong phút sinh tử, lựa chọn cuối cùng. Khổng Ma Kha ra lệnh. Giết. Thánh Liên Quân vỗ cánh. Cầm tê. Rơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Bương, Gơn. Kiếm nhào hướng Yến Kinh. Khổng Ma Kha xong hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hừ lạnh, hờ. Diêm Xuyên vương tay chọt hướng Khổng Ma Kha. Âm ầm Khổng Ma Kha lại bị Diêm Xuyên chọt rút lui ra xa trăm trượng. Cương tráo ban đầu bị cào rát. Mặt gã xuất hiện năm vết cào. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Chỉ có như thế. Diêm xuyên xong hướng khổng ma kha. Bên kia, tham lan nhìn thánh liên quân phía xa xong tới cũng ra lệnh. Cung nọ chuẩn bị, phóng, bùng. 3.000 thần tiễn phúc chốc như 3.000 sao bằng bắn hướng thánh liên quân. Âm âm. Âm ầm, âm ầm, có 2.000 thánh liên quân nổ tung ở giữa. Khổng ma kha giật mình kêu lên. Không, không có khả năng. Thánh liên quân của ta đều có thực lực nhân tiên toàn bộ đều có. Thực lực nhân tiên. Vạn tên thánh liên quân chính là vạn tiên, thế mà một vòng chết 2.000 người. Tham lan lần nữa hét lên. Cung nọ chuẩn bị, phóng. Âm ầm Lại một vòng mưa tên khủng bố bắn đi. Âm ầm Âm ầm âm âm. âm âm. Lại là gần 2.000 thánh liên quân nổ tung tại chỗ. Khổng ma kha kinh kêu. Không có khả năng, không có khả năng. Thánh liên quân là vũ khí mạnh nhất của khổng ma kha, là vạn tiên. Ở trong mắt khổng ma kha thì dư giả càng quét thiên hạ cho dù sơn cùng thủy tận thì gã cũng có thể ngóc đầu trở lại. Sao có thể như vậy? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Thánh liên quân. Nhân tiên. Quên nói chỉ tính thực lực thì binh mã dũng quân đoàn của trẩm thực lực mỗi cá nhóm đều từ huyền tiên trở lên. Khổng ma kha kinh kêu. Không, không có khả năng, không có gì là không có khả năng, chết đi. Diêm xuyên vung tay đánh một trưởng vào khổng ma kha. Khổng ma kha biến sắc mặt nói, liên thần vẫn chưa đủ, chưa đủ. Giọng liên thần vang lên, như người mong muốn. Âm ầm càng nhiều lực lượng rót vào. Trong khoảnh khắc xung quanh khổng ma kha như hình thành một vòng bảo hộ năng lượng to lớn. Đỡ một trưởng của diêm xuyên. Trong ánh sáng tinh khiếp vô tận, sau lưng khổng ma kha lại nhô ra. Lại là một đôi cánh trắng hiện ra. Trên lưng khổng ma kha xuất hiện hai đôi cánh, lực lượng của gã chết mắt tăng vọt. Hai đôi cánh. Xung quanh khổng ma kha bỗng giấy lên vầng sáng năng lượng màu trắng, khí thế ngập trời. Khổng ma kha lật tay nắm trường đao chém hướng diêm xuyên. Một đao chém xuống, hư không xuất hiện một đao mang to lớn chém hướng diêm xuyên. Diêm xuyên hừ lạnh. Hờ! Diêm xuyên vung tay đánh một đấm lên trời. Âm âm! Cương quyền, đao mang va chạm vào nhau. Đón đỡ đau mang Tay kia của diêm xuyên xuất hiện ở lồng ngực khổng ma kha Âm âm Một đấm đánh ra Ngực khổng ma kha lõm xuống Bay ngược trở ra Khổng ma kha giật mình kêu lên Không, không có khả năng Rõ ràng thực lực của mình tăng đợt hai Sao có thể như vậy? Diêm xuyên lạnh lùng cười Không có gì là không có khả năng. Trẩm điều động thế thiên hạ Đại Trăng Thiên Triều, sau lưng trẩm có lực lượng của vạn ước dân chúng cho trẫm. Ngươi có cái gì? Hai đôi cánh sao? Lúc trước Diêm Xuyên chỉ là vì muốn kích phát lực lượng của Liên Thần. Lấy thực lực hiện tại của Diêm Xuyên, cộng thêm điều động lực lượng dân chúng thiên hạ. Nếu còn phải khổ chiến nửa ngày với Khổng Ma Kha thì không bằng tìm khối đậu hũ đập đầu tự sát đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 8 chương 27 Mục đích của Liên Thần N. Hưng Diêm Xuyên vẫn giữ lực lượng dân chúng thiên hạ vào người, nghiêm túc đối đãi Liên Thần. Khổng Ma Kha Nếu không phải có thù giết phụ mẫu thì Diêm Xuyên thậm chí không thèm nhìn gã cái nào, nhưng Liên Thần thì khác. Liên Thần là cường giả suy chúc hội thiên địa, Diêm Xuyên vĩnh viễn không thể xem thường gã. Khổng Ma Kha âm ngực bị lõm vào, hoảng hốt. Khổng Ma Kha giật mình kêu lên. Không, Liên Thần tại sao lực lượng của Diêm Xuyên mạnh như vậy? Giọng liên thần vang lên Ngươi đột phá thì Diêm Xuyên cũng đột phá Không thể xem thường người này Khổng ma kha điên cuồng hết Ta muốn lực lượng ta phải đạt hắn dưới chân mình Giọng liên thần vang lên Còn muốn lực lượng nữa Ngươi đã đạt tới cực hạn Nếu tăng lực lượng thì có lẽ trạng thái của ngươi sẽ xảy ra vấn đề Khổng ma kha la lên ta biết. Ngươi đã nói với ta là nếu lại gia tăng thì ta sẽ xuất hiện phấn khởi. Táo cuồng Thậm chí thoát khỏi khống chế. Nhưng ta muốn lực lượng cho ta lực lượng đi. Giọng liên thần vang lên. Như người mong muốn. Âm ầm Lại là lực lượng khủng bố rót vào người của khổng ma kha. Âm âm. Người khổng ma kha mạnh run lên, lực lượng lại tăng vọc, trên lưng gã mọc ra đôi cánh thứ ba. Khổng ma kha hưng phấn kêu lên. Có loại cảm giác này sao? Quá mỹ diệu. Năng lượng xung quanh điên cuồng tràn ra, khổng ma kha lại nhìn hướng diêm xuyên. Khổng ma kha hét to. Diêm xuyên, chết đi. Khổng ma kha dứt lời, ba đôi cánh phổ thân hình biến thành luồn sáng lao hướng diêm xuyên. Diêm xuyên nheo mắt, vung tay đánh ra nắm đấm. Âm ầm. Nắm tay hai người va nhau, bỗng nhiên xung quanh nổi lên cuồng phong, hình ảnh chiến đấu lúc trước lại xuất hiện. Bên dưới nhiều sông núi đá to bị lực hút chiến đấu từ hai người hút vào trong chiến trường. Âm ầm. Lúc xoáy đá nút bao quanh hai người Âm ầm Âm âm Âm ầm Bên trong hai người điên cuồng chiến đấu Bên dưới dân chúng vạn Phật thành càng chạy trốn nhiều hơn Nhưng rốt cuộc vẫn có lòng người hướng về khổng Ma Kha Có người la lên Thánh thượng người nhất định có thể thắng Trong vạn Phật Thành chỉ còn lại một phần mười đều là trung thành với khổng Ma Kha. Hiện tại dù Thánh Liên Quân tử thương hơn phân nữa. Nhưng chúng không có ý thức. Bởi vậy vẫn không sợ chết xong hướng Yến Kinh. Chết mắt đến gần. Một tiếng quát to. Một vòng cuối cùng, phóng. Âm âm. Lại là một vòng thần tiễn, lại có người tử thương. Thánh liên quân chỉ còn lại 3.000 người. Tham lan quát. Đánh xám lá cà. Tung lệnh. Binh mãi dũng quân đoàn rút kiếm xung phong. Âm âm. Hai quân giao chiến, nhưng binh mãi dũng quân đoàn mạnh hơn một chút. Cuộc đồ sát nghiêng một bên. Trên bầu trời trong tâm bão. Diêm xuyên tay không đối chiến với khổng ma kha. Ba lần mượn lực, khổng ma kha rốt cuộc phát huy ra lực lượng như khổng ma vương. Nhưng Diêm Xuyên vẫn đối phó dễ dàng, thậm chí ác chế khổng ma kha. Âm âm. Diêm Xuyên đánh một đấm đẩy khổng ma kha vang ra. Khổng ma kha gào thét. A không, liên thần còn không đủ, lại cho ta lực lượng đi, cho ta nữa. Giọng liên thần vang lên. Ngươi còn muốn Khổng ma kha mắt đỏ ngầu rống to Ta còn muốn cho ta cho ta Giọng liên thần vang lên Đừng chống cự Không được chống cự một chút nào Khổng ma kha lên tiếng Được Két két két két Lực lượng dính đặc như sữa bò Bỗng nhiên phát ra từ sen trắng u vào người khổng ma kha Dọc theo đầu gã chảy xuống thân thể Thân thể của khổng ma kha dần biến thành màu trắng tinh. Cánh tay, hai tay, thân thể, chân. Tất cả đều biến thành màu sữa trắng. Khuôn mặt khổng ma kha dần biến thành màu sữa. Khổng ma kha kinh ngạc nói. a đau quá. Giọng liên thần vang lên. Đừng chống cự. Khổng ma kha bỗng gào thét. Không, không, ngươi không phải cho ta lực lượng, ngươi không phải cho ta lực lượng. Liên thần phát ra tiếng cười khẽ. A két két két két. Cánh tay của khổng ma kha bỗng cứng ngắt. Khổng ma kha giật mình kêu lên. Ta mất quyền khống chế cánh tay. Ta mất quyền khống chế chân. Ta mất quyền khống chế tri giác. Trừ miệng có thể nói ra, dường như khổng ma kha không thể nhúc nhúc. Giọng liên thần vang lên. Đúng vậy. Ngươi mất đi tri giác, ta cho ngươi nhiều lực lượng như vậy mà ngươi không dùng. Thạt là phế vật. Khổng ma kha kinh sợ hỏi. Có ý gì? Liên thần, ngươi muốn làm cái gì? Giọng liên thần vang lên. Thân thể của ngươi do ta nhận lấy. Khổng ma kha cảm giác ớt mình bùi vang. Thân thể của ngươi do ta nhận lấy. Liên thần tiếp nhận thân thể của mình. Khổng ma kha thấy kinh sợ. Cánh tay của khổng ma kha không bị khống chế đột nhiên vung lên. Khí lưu to lớn đè ép bão đá núi xung quanh. Ban đầu núi bị nghiền ác bỗng nhiên ngược chiều quay về chỗ cũ. Trên bầu trời lại sáng sủa, chỉ còn mình diêm xuyên, khổng ma kha. Chiêu đè ép bảo tố này khổng ma kha làm rất dễ dàng. Nhưng chiêu này căng bản không phải khổng ma kha muốn làm mà là bị động, thân thể không bị khống chế vung ra. Phải không xa con người diêm xuyên co rút. Chiêu này nhìn như đơn giản nhưng tinh diệu đến khủng bố. Phải biết rằng nối bị cúm lên cao có bao nhiêu ngọn đã bị nghiền thành mảnh vụn. Khổng ma kha chỉ vung tay đã hồi phục như cũ. Chiêu này tinh diệu đến mức diêm xuyên cũng chưa chắc có thể làm được. Khổng ma kha bỗng giật mình kêu lên. Ta hiểu rồi, liên thần từ lúc bắt đầu thì ngươi đã không muốn giúp ta. Liên thần thẳng nhiên nói. “A Khổng ma kha giật mình kêu lên. Ngươi tăng tu vi của ta cải tạo thân thể ta chỉ là vì một ngày kia bị thần niệm của ngươi khống chế. Ngươi là vì luyện ta thành phân thân để cho ngươi sử dụng đúng không? Liên thần thẳng nhiên nói. Rốt cuộc đã hiểu thông. Khổng ma kha gào thét. Không, không. Bắt đầu từ giờ phút này khổng ma kha biến thành người xem, thân thể của gã bị liên thần khống chế. Liên thần thẳng nhiên nói. Đây là chính ngươi muốn, là ngươi muốn tự mình luyện thành phân thân cho ta. Ha ha, yên tâm đi, nếu thân hình của ngươi đã thành phân thân của ta, vậy ân oán của ngươi cũng do ta tiếp nhận. Diêm xuyên ta sẽ khiến ngươi nhìn thấy hắn chết. Khổng ma kha hét chói tai. Không, không. Nhưng giờ phút này, sức lực toàn thân khổng ma kha đã bị liên thần chi phối, làm sao phản kháng được nữa. Cách đó không xa. Diêm xuyên nheo mắt nhìn chầm chầm. Liên thần thì ra ngươi muốn thông qua luyện chế phân thân lại đến giới này. Liên thần thẳng nhiên nói. Diêm xuyên, ngươi là người thú vị Nhưng ngươi sinh nhầm chỗ, nếu không thì có lẽ ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Diêm xuyên cười sang sản. Ha ha ha ha ha! Phải không? Trên bầu trời, hai cường giả đối diện nhau. Diêm xuyên càng nghiêm túc hơn, bởi vì bây giờ hắn trực tiếp đối diện liên thần, mà gã không phải hạng người dễ đối phó. Liên thần khống chế mặt khổng ma kha lộ nụ cười nhạt. Khổng Ma Kha hét hướng bên dưới. Hỡi con dân của vạn Phật thành, hãy dâng ra tín ngưỡng thành tín nhất của các ngươi. Hãy quỳ lạy, mặc niệm nguyện vì thánh thượng dân ra linh hồn của mình trợ ta diệt địch. Hiện tại ở trong vạn Phật thành chỉ còn lại người trung thành với Khổng Ma Kha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Quận 8 chương 28 Minh Hà Lão Tổ, Tò, Rên bầu trời liên thần đoạt sát bên dưới dân chúng không nghe thấy, nhưng hiện tại họ nghe thanh âm của gã. Rất nhiều người quỳ xuống. Nguyện vị thánh thượng dân ra linh hồn của ta. Từng người thành kến bái. Khổng Ma Kha nhẹ phức tay. Bên dưới từng dân chúng chậm rãi hồn lìa khỏi sát bay hướng Khổng Ma Kha. Vù vù. Từng linh hồn ù vào thân thể của khổng ma kha. Thân thể của khổng ma kha phát ra ánh sáng trắng yêu diễm. Diêm xuyên nét mặt xa sầm. Ba hồn bảy vía chi mệnh hồn. Đây là cái gì? Linh hồn tiếng ngưỡng. Âm âm. Thân thể của khổng ma kha toát ra khí thế càng mạnh mẽ, khí thế rung động tâm hồn phát ra. Diêm xuyên nét mặt sa sầm. Diêm xuyên vung tay đánh ra một trưởng. Trên trưởng đột nhiên xuất hiện vô số tinh thần, mang theo uy lực đánh hướng khổng ma kha. Khổng ma kha vung tay đánh ra một trưởng tràn ngập hơi thở thánh khiết, tới đâu là tất cả tinh cầu tan rã. Âm ầm. Hai trưởng va chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên rung lên, bão tố giấy lên. Thân hình hai người rung lên, không ai chịu lùi một bước. Khổng ma kha chặn lại Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mặt trầm xuống. Nhìn từng luồn mệnh hồn ui vào thân thể khổng ma kha. Hiểu rõ cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn lực lượng của gã lại tăng vọt. Diêm Xuyên vung tay lấy ra tán thiên đồng quang. Chấn thế! Diêm xuyên cao giọng quát, tán thiên đồng quang đột nhiên phóng lớn gấp mấy chục lần. Khổng ma kha lạnh lùng cười, chuẩn bị đỡ lấy quan tài. Nhưng diêm xuyên không trấn khổng ma kha mà đè ép hướng vạn Phật thành. Giọng liên thần vang lên. Khốn kiếp. Nhưng đã muộn tán thiên đồng quang từ trên trời rán xuống, ầm ầm đập xuống đất vạn Phật thành. Ẩm ầm. ầm. Vạn Phật Thành to lớn trong khoảnh khắc sang bằng. Toàn vùng đất Tây Thần Châu vang tiếng nổ, động đất. Diêm xuyên cất đi tán thiên đồng quang toàn vạn Phật Thành biến thành cái hố sâu hóm to lớn. Những dân chúng chạy ra khỏi vạn Phật Thành mờ mịt đứng ngây tại chỗ kinh sợ nhìn vạn Phật Thành biến thành hố sâu. Tán thiên đồng Quang trấn áp vạn Phật Thành. Phúc cút cắn nước nguồn tín ngưỡng của liên thần. Liên thần nheo mắt nhìn hơn. u vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, sơn, diêm xuyên. Liên thần trầm giọng nói. Xem ra ngươi tìm đến các đột phá cực hạn phạm nhân. Nhìn liên thần người trắng tinh, thánh quan cuồn cuộn, diêm xuyên mỉm cười nói. Xem ra thân thể của khổng ma kha là cực hạn lực lượng ngươi sử dụng được. Liên thần nghi hoặc hỏi, “A! Diêm Xuyên sắc mặt âm trầm, lại rót năng lượng vào thì thân thể của ngươi sẽ nổ tung, vì vậy ngươi mới thu thập lực lượng tính ngưỡng. A, có biết tại sao trầm mặt kệ ngươi cứ thu gom lực lượng không? Liên thần giật mình, bỗng nhìn hướng yến kinh phía. Diêm Xuyên tán tháng, quả nhiên là nhân vật gây ra kiếp nạn cho thiên hạ. Diêm xuyên vung tay Vù vù Trong yến kinh Một thanh tê u Hù Vinh Quy Quy Ờ Bương Gơn Kiếm trắng bay lên trời Lập tức đến trước mặt Diêm xuyên Là thượng đế kiếm của Diêm xuyên Liên thần trầm giọng nói Mơ, ư, ơ, nơm ta rót lực lượng vào đây. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh lấy hay không? Thanh kiếm của ngươi quá yếu ớt. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Bây giờ yếu ớt nhưng có ai khẳng định tương lai cũng yếu. Liên thần mỉm cười, phung tay. Âm âm. Bốn phương thiên địa đột nhiên giấy lên bão tố năng lượng thánh khiến, bao bọc hai người vào trong. Bên trong bão tố thánh khiết xuất hiện một thân hình bằng năng lượng. Lưng có một đôi cánh lớn. Nắm tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Mương. Gơn. Kiếm chém hướng diêm xuyên. Hờ. Diêm xuyên ném Thượng Đế kiếm đi. Thượng Đế kiếm độ nhiên biến thành vô sáu cương kiếm chém vào điểu nhân bằng năng lượng. Âm âm. Chiến đấu lại bắt đầu. Liên thần bỗng nhiên vỗ một chưởng vào Diêm xuyên. Một chưởng này xuất hiện cường đại gấp mấy lần lúc trước. Diêm xuyên biến sắc mặt. Siêu cấp thần thôn. Tóc của Diêm Xuyên bỗng nhiên biến đỏ rực quanh thiên địa huyết hải ngập trời. Lực lượng của hắn tăng vọt. Diêm Xuyên đón đỡ bằng một cơn. Hơn. Ú. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Trong lòng bàn tay có vô số tinh thần vòng quanh. Âm ẩm. Hai tuyệt thế cường giả đối trưởng, hư không rung rinh. Âm âm. Hai người lùi ra xa trăm trượng. Liên thần nét mặt xa sầm. Huyết thần kinh của Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ. Diêm xuyên lộ vẽ nghi hoặc. Đạc Phật Thiên Triều trầm giọng nói. Tiếc là Minh Hà đã chết, chiêu thức của hắn lại có ích gì. Húng chi huyết hại của ngươi kém xa hắn. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Minh Hà Lão Tổ. Hắn là ai? Liên thần lạnh lùng nói. Hắn, hắn là một tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc tâm của hắn quá lớn, đã định mọi thứ không tin hết. Minh Hà Lão Tổ muốn tạo ra một thiên địa chân chính. Cả ta còn không làm được. Hắn là người chưa siêu thoát mà cũng muốn không biết tự lượng sức mình. Khi liên thần nói chuyện thì lại đánh tới. Diêm xuyên mặt xa sầm, lần này không đối trưởng mà vung tán thiên đồng quan đánh hướng liên thần. Chấn thế. Tán thiên đồng quan bị diêm xuyên thúc đẩy toát ra ánh sáng xanh chói lòa ném hướng liên thần. Âm âm. Trưởng. Quang va chạm vào nhau. Phúc chốt hư không giấy lên sóng gần dữ dội. Lắc lược. Bảo tố to lớn giấy lên. Liên thần thuộc lùi. Liên thần mỉm cười nói. Bảo bối không tệ tiếc là ta không phải khổng ma kha. Bạch liên này là do ta luyện hóa một cường giả thánh vũ tộc mà thành. Đều truyền đến lực lượng của thánh vũ tộc. Nhưng thánh vũ tộc có một thần thông nữa Khi liên thần nói chuyện thì bỗng khép mắt Ngón trỏ Ngón giữa tay phải đụng vào trán mình Ba đôi cánh sau lưng gã dương ra Vù vù Quanh thân khổng ma kha phát ra ánh sáng chói mắt Vầm sáng tỏa ra Liên thần ban đầu khống chế khổng ma kha Giờ biến thành ba người Ba liên thần giống hệt như nhau Ba khổng ma kha đều bị khống chế Trên đầu tự có đón sen trắng Phía không xa Diêm xuyên xa sầm nét mặt Trong đó một liên thần cười nói Quên nói Thần thôn này tên là tam vị nhất thể Ba người đều là bản thể Dù chi ba phần nhưng thực lực mỗi phần không giảm bớt Giống y như ban đầu Âm âm, ba liên thần từ ba hướng đánh về phái diêm xuyên. Một biến ba, uy lực đột nhiên gia tăng hai lần, lực lượng to lớn đè ép không khí giấy lên sóng gận. Diêm xuyên biến sắc mặt, chỉ có thể nhanh chóng dùng tán thiên đồng quan chặn lại một liên thần. Âm âm, một liên thần va chạm với tán thiên đồng quan. Sau lưng Diêm Xuyên chống tán thiên động quan. Hai tay vương ra hướng tới hai liên thần còn lại. Âm ầm. Âm ầm. Hư không bạo ngược, ba liên thần rằng co với Diêm Xuyên. Két két két két. Ba liên thần tiếp tục thúc đẩy lực lượng, mặt lộ vẻ hương phấn. Diêm Xuyên bị ba liên thần vây chính giữa cánh tay run rinh. Diêm xuyên sắc mặt ôm trầm Quả nhiên lực lượng giống nhau Tóc dài đỏ rực phớt phơ Con ngươi diêm xuyên đỏ hồng Tráng có vệt đỏ dữ tận Huyết hải xung quanh bị ba liên thần đè ép ngày càng nhỏ Diêm xuyên gầm lên Rai Liên thần lạnh lùng nói Vô dụng Thiên hạ này không có người có thể giúp ngươi Bên ngoài là Thánh Quang Phong Bạo, là Thánh Quan Vạn Thiên Đại Trận của Thánh Vũ Tột. Những thần tử của ngươi không ai vào giúp được. Đi chết đi! Ba liên thần bám chặt Diêm Xuyên khiến hắn không rảnh thở một hơi. Diêm Xuyên như bị giam cầm, không thể phản kháng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 8 chương 29 là chiến thắng. G. I. Nâng. G. Của khổng ma kha chật vang lên. Chết đi. ha hà hà. Diêm xuyên. Ngươi đã cùng đồ mạc lộ. Diêm xuyên biểu tình lạnh lùng. Diêm xuyên hừ lạnh. Hờ. Lưng diêm xuyên chóng tán thiên đồng quan bỗng rung lên. Âm âm. Nắp quan tài của tán thiên đồng quan thả lỏng, vù vù. Bên trong tán thiên đồng quan bỗng tuôn ra khói đen cùng cuộn, khoảnh khắc xâm nhập tứ phương, chớp mắt bao phủ xung quanh. Nắp quan tài mở ra, ba liên thần sụ mặt, vừa áp chế diêm xuyên vừa cảnh giác với quan tài tuôn ra khói đen. Trong quan tài truyền ra tiếng gầm trầm thấp, rai, ba liên thần kinh ngạc. Trong quan tài bỗng vương ra một cánh tay đen. Cánh vây vương ra rất nhanh, chớp mắt đã ở trên đầu một liên thần. Bùng. Cánh tay chộp lấy bạch liên trên đầu liên thần. Liên thần biến sắc mặt nói. Cái gì? Quan tài lại phát ra tiếng rống to. Rai. Bạch liên trên đầu liên thần bỗng niên bị hái xuống. Két. Bàn tay bóp. Bạch liên vỡ nát. Vù vù Trên bầu trời Một thanh tê Rơn Ú Vinh Quy Quy Gò Bương Gơn Kiếm lao xuống Thượng đế kiếm chết mắt bay tới chỗ bàn tay Bỗng phát ra lực hút bạc liên bị bóp nát tới gần Kiếm đâm vào liên thần Âm âm Một kiếm xuyên tim, đâm vào người liên thần. Khổng ma kha phát ra tiếng thốn khổ. A Thượng đế kiếm cắm vào ngực liên thần, rút đi lực lượng thánh khiết. Âm âm! Hai liên thần khác tách khỏi diêm xuyên. Ba liên thần chết mắt bị dết một. Một liên thần kinh ngạc hỏi. Quan tài này của ngươi liên thông với âm phủ. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Còn kém một chút là các ngươi đã thắng tiếc thật. Âm ầm Diêm xuyên xong hướng một liên thần tán thiên đồng quan xong tới liên thần khác. Xung quanh diêm xuyên huyết hải ngập trời cung cuộn, bao phủ hắn và liên thần kia vào trong. Xung quanh tán thiên đồng quang thì âm khí tận trời cuồn cuộn, không thấy được chút gì bên trong. Huyết hải lăn lộn không ngừng, âm khí cực kỳ táo bạo. Xung quanh bão tố tàn phá chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Khó thể chi thắng bại. Thượng đế kiếm một mình hưởng thụ năng lượng thánh khí vô tận. Úm ụt, ùm ụt. Thượng đế kiếm như là uống nước, không ngừng hút năng lượng. Rốt cuộc sau một canh giờ. Thượng đế kiếm rút đi tất cả lực lượng của Đón Bạch Liên cũng hút hết tinh hoa từ cái xác liên thần. Âm ầm. Thượng đế kiếm chém xuống cái xác nổ tung. Thượng đế kiếm bay vào trong âm khí. Trong âm khí phát ra tiếng kinh kêu của khổng ma kha. A! Khốn kiếp. Giọng liên thần truyền ra từ bên trong. Không ngờ là cương thi. Cương thi thập cứng rắn. Bên trong phát ra tiếng rốn của cương thi Rai Khổng ma kha lại phát ra tiếng hét thảm A Âm ầm Mơ khí cuồng cuồng nhanh chóng ngưng tụ toàn bộ vào trong tán thiên đồng Quang. Âm ầm Tán thiên đồng quan đóng lại nắp quan tài Giống như cương thi lúc trước không hề tồn tại Thượng đế kiếm điên cuồng rút đi lực lượng thánh khiết của thân thể thứ hai. Thượng đế kiếm hấp thu lực lượng từ đó Bạc Liên thứ hai. Úm ụt úm ụt. Lại một canh giờ qua đi. Thượng đế kiếm hủy đi thân thể thứ hai của khổng ma khá. Cùng lúc đó tán thiên đồng quang bay vào trong huyết hải. Âm ầm. Bên trong huyết hải. Diêm xuyên cùng liên thần cuối cùng rằng co tán thiên đồng quang quang từ trên trời rán xuống trấn ác gã. Liên thần sắc mặt âm trầm. a Thượng đế kiếm bỗng đâm vào trong đó bạc liên cuối cùng. Diêm xuyên và liên thần đối chưởng ánh mắt hung tận. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Liên thần bây giờ tới lượt ta. Khi diêm xuyên nói chuyện thì tay bỗng chộp Một tay khác cào người liên thần Diêm xuyên dùng sức xé ra Khổng ma kha thống khổ rống to A! Bả vai của khổng ma kha bị xé rách cơ bắp Như trong chết mắt bị diêm xuyên hoàn toàn xé ra Liên thần lạnh nhạt nói Quả nhiên bất phàm Liên thần lạnh lùng cười À ta sẽ trở về Âm âm Bạch Liên bỗng tối đi. Liên thần rút đi tiên thần niệm cuối. Khổng ma kha đoạt lại quyền khống chế thân thể. Tuy nhiên tay của Diêm Xuyên còn xé người gã. Diêm Xuyên nhìn đó Bạch Liên, mặt mặt trầm xuống. Ván này là Diêm Xuyên thắng. Nhưng ở dưới tình huống không ngang nhau. Đây chỉ là một lũ thần niệm của Liên thần. Chỉ là một lũ. Diêm xuyên đánh luôn liên thần nhưng không có vẻ gì là tự hào. Dường như tốn sức chính trâu hai hổ chỉ rút được một sợi lông của ngươi ta. Có gì đáng để vui sướng? Khổng ma kha thống khổ hết to. Không, Diêm xuyên, thả ta đi, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi. Tiếng kêu đau của khổng ma kha khiến Diêm xuyên tỉnh táo lại. Diêm xuyên nhìn khổng ma kha trước mặt mình ánh mắt hung ác. Xẹt. Tay Diêm xuyên dùng sức khổng ma kha chết mắt bị Diêm xuyên xé rách. Máu bắn đầy trời. À! Khổng ma kha hấp hối chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau hối hơn. Tiếng kêu đó không biết là khổng ma kha hối hạn năm xưa không nhổ cỏ tận gốc hay hối hận không nên bức chết khổng tố tố. Âm âm. Thánh quang phong bạo ở trên bầu trời tán đi. Thánh liên quân bên dưới đã bị binh mã dũng quân đoàn giết he. Sơn tất cả quan viên. Dân chúng nhìn chầm chầm bầu trời chờ kết quả. Mọi người siết chặt nắm tay, thầm cầu nguyện diêm xuyên chiến thắng. Cùng với quang phong bạo tán đi, bạo tố trên trời chậm rãi tan. Áng mây đã vỡ. Lộ ra thân hình Diêm Xuyên đứng trên trời Thượng đế kiếm Tán thiên động quan bay hai bên Diêm Xuyên Huyết hại đã biến mất Diêm Xuyên hồi phục trạng thái bình thường Tóc hơi rối Mặt mày hung tận Tay cầm hai nửa thân thể của khổng ma kha Máu tứ tung Nội tạng bay đầy khổng ma kha Vì thánh thượng xé sống Vạn túi vạn túi vạn vạn túi, vạn túi vạn túi, vạn vạn vạn vạn túi vạn túi, vạn túi, vạn vạn túi. Trong Yến Kinh, thật nhiều dân chúng hoang hô cao rộng reo hò vì thịnh huống phúc này. Đám người tự tử, tử, Bạch Đế Thiên, Dịch Phong, Lưu Cương, Lưu Cẩn, Phùng Thiệu cực kỳ kết động. Thân thể khổng Ma Kha bị xé thành hai đã nói ra tất cả, đây là giây phút vượt qua thời đại. Toàn thiên hạ thống nhất rồi. Thánh thượng ở trên trời, không chút nghi ngờ, là tân thiên hạ đệ nhất nhân. Mọi người hưng phấn hò reo. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Trên bầu trời, Diêm Xuyên hít sâu, nói, Hỡi con dân thiên hạ đại trăng thiên Triều Diêm xuyên hợp thể cùng kim Long khí vận, lời hắn nói lập tức truyền vào tai các dân chúng trong thiên hạ. Các dân chúng buông xuống công việc trong tay, nghi hoặc nhìn lên trời. Diêm xuyên hét to. Mới nãy trẩm diệt đạt Phật thiên triệu. Thống nhất thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay. Toàn thiên hạ này là của Đại Trăng Thiên Triệu. Diêm xuyên dứt lời, thanh âm nháy mắt truyền hướng thiên hạ tứ phương. Vô số dân chúng ngẩn ra, sau đó hương phấn kêu lên. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Đại Trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Phúc chốc vô số thành trì trong thiên hạ phát ra tiếng hét hương phấn. Đại cục đã định. Thiên hạ nhất thống. Trong lúc vô số dân chúng họ reo cũng nhớ lại đại trăng thiên triều phát triển. Mấy trăm năm ngắn ngủi đã thống nhất thiên hạ. Lòng họ đầy sùng bái. Âm âm. Kim Long khí vận bay ra khỏi người diêm xuyên trở về vân hải khí vận. Rai, rai. Kim Long khí vận hưng phấn gầm rốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 30 Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân M Ấp dù Diêm Xuyên đứng trên trời nhưng như có thể nghe thấy tiếng hoàng hô của toàn thiên hạ Lọc vào tai hắn như thanh tẩy thần hồn Cực kỳ thoải mái Diêm Xuyên ném khổng ma kha đi Có thị vậy ở bên dưới đỡ lấy Diêm xuyên nói với thị vệ bay tới. Cắt đầu khổng ma kha để trẩm bái tế phụ mẫu. Đám thị vệ lên tiếng. Tung lệnh. Diêm xuyên nhìn xung quanh cung bái. phổi nếp nhăn trên áo quay đầu nhìn hướng bắc. Phướng bắc trong một sơn cút hiện có một đám người cơ mặt co giật. Là đám tiên nhân đến từ Đại Tề Thánh Đình. Diêm xuyên nheo mắt. Đám tiên nhân mặt lạnh lẽo, dẫn đầu là hai đại tiên thiên nhất đại tiên, địa nhị. Hai tiên nhân nhìn nhau, mang theo đám tiên bay tới gần diêm xuyên. Hai người cung kính nói, Đại tề thánh đình, thiên nhất đại tiên, xin chào đại trăng thánh thượng. Đại tề thánh đình, địa nhị, xin chào đại trăng thánh thượng. Thiên nhất. Địa nhị thấy rõ ràng mới nảy Diêm Xuyên hung hãn cỡ nào. Thậm chí yêu nghiệt xuất hiện đám đệ tử của thần Tôn Thánh Địa. Đây chính là nhân vật chính thượng cổ đại kiếp nạn. Thiên Địa suốt bị Liên Thần làm tan vỡ. Liên Thần. Nhưng yêu nghiệt đó bị viêm Xuyên đánh lui. Ngày xưa một lần, hiện tại là lần thứ hai. Mặc dù Thiên Nhất. Địa nhị là đại tiên nhưng ở trước mặt Diêm Xuyên thì không dám càng rỡ Diêm Xuyên lạnh nhạt hỏi Các ngươi còn muốn ở lại giới này sao? Thiên nhất, địa nhị nói ngay Không, chúng ta phi thăng ngay, lập tức Diêm Xuyên trầm giọng nói Chuyển lời của ta cho đại tề thánh vương Diêm Xuyên nghiêm túc nói Giới này thống nhất thiên hạ ta sẽ lấy đạo ấm, phong ấm giới này sẽ tan vỡ. Muốn đạo ấm có thể dùng tương lai, nghiệp vị thiên địa sinh vị để cược. Trẩm muốn ở lại giới này nhiều năm. Nếu Đại Tề Thánh Vương thật sự có hùng tâm đoạt đạo ấm thì dời đô tới đây đi. Trẩm chờ. Đám tiên nhân kinh ngạc bật thốt. A! Diêm xuyên này cũng quá to gan rồi đi. Hắn còn chưa phi thăng đã muốn khiêu khiếp đại tề thánh đình. Thiên triều, thánh đình, hai bên cách nhau một cách vập. Thiên nhất đại tiên nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ chuyển lời của đại trăng thánh thượng. Diêm xuyên gật đầu. U, V, W, W, M. Thiên nhất đại tiên hét to. Đây, vù vù, thân thể mọi người phát ra ánh sáng rực rỡ, khí thế tiên nhân bùng phát, lắc người, đều trở lại trong tiên giới. Trên bầu trời chỉ để lại một mình Diêm Xuyên đứng giữa không trung nhìn xuống đất. Thống nhất thiên hạ, phong ấm giới này bắt đầu từ hôm nay chính thức thuộc quyền sở hữu của Diêm Xuyên. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Tiên giới Đám Thiên Nhất, Địa Nhị Phi Thăng, gặp một vài thị vệ của Đại Tề Thánh Đình. Thị vệ kia kiếp động nói, Các vị đại nhân các ngươi đã trở lại. Tốt quá! Trong thời gian này Thánh Vương rất lo lắng cho các ngươi. Sợ xảy ra chuyện gì? Còn chuẩn bị phá phong ống giới lần nữa? Mang ta đi gặp Thánh Vương. Tôn lệnh. Một đám tiên nhân nhanh chóng rời đi, để lại một vài tu giả tò mọt, hoang mang. Trong một gian đại điện, Thiên nhất đại tiên báo cáo mọi chuyện tại phong ấn giới cho đại tề thánh vương cao cao tại thương. Thiên nhất đại tiên đại tiên nghiêm túc nói, Thánh vương chính là như vậy. Đại tề thánh vương trầm giọng hỏi, Diêm xuyên, hay cho Diêm xuyên, Xem ra hắn giống như kinh chiếu, là cường giả nào đó chuyển thế. Thiên nhất đại tiên biểu tình phức tạp. Thánh vương, Diêm Xuyên nói cuối cùng đánh cuộc là. Đại tề Thánh vương thẳng nhiên nói. Diêm Xuyên muốn ta trong chừng giới này giúp hắn. A! Đại tề Thánh vương thẳng nhiên nói. Giời đô! Giời đô lại như thế nào? Một thiên triều thánh thượng còn dám làm ta là thánh đình thánh vương chẳng lẽ co đầu rụt cổ. Thánh vương thật sự chuẩn bị rời đô. Đại tề thánh vương trầm giọng nói. Đúng vậy. Giời đô triều tề thiên thành của đại tề thánh đình ta đến đây. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Phong ấn giới. Thốn nhất thiên hạ cả nước hơn hoang. Yến Kinh có diêm xuyên điều khiển, bay lên trời, lại quay về hướng đông. Trên đường về tốc độ chậm chút, vì vậy nhiều dân chúng thành trì trông thấy Yến Kinh bay qua. Dân chúng vô số thành trì reo hò. Tây Thần Châu, Đạt Phật Thiên Triều bị diệt, một số thành trì chống cự không còn ý chí chiến đấu, dễ dàng bị thu phục. Thiên hạ nhất thống Thiên hạ đại trị Tuy thống nhất thiên hạ nhưng về mặt cai quản thì chưa đạt tới một khối cùng nhau. Hiện tại cả nước hân hoang, chỉ có một nơi im lìm, là cự lộc thư viện. Cự lộc thư viện. Đám tiên nhân nhớ mày phân tích đại thế thiên hạ hiện nay. Đám mạnh lăng thiên cười khổ. Mọi người đều biết thiên hạ đại kiếp nặng sẽ có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng có ai ngờ nó sẽ diễn ra nhanh như vậy Điên cùng như thế Rân, hân, ơ, nâng, gân, nhất thiên hạ Thiên hạ đại trị Diêm xuyên có xuống tay với chúng ta không? Trong thiên hạ mạc phi vương thổ Suốt thổ chi tân mạc phi vương thần Cự lộc thư viện ta rốt cuộc là một thư viện siêu nhiên Diêm xuyên có phái binh không? Quần tiên lo được lo mất. Thời kỳ thiên hạ đại trị, Diêm Xuyên không sủy đến cự lộc thư viện. Trong khoảng thời gian này cho cự lộc thư viện thoải mái trong lòng. Một tiên nhân nhớ mày hỏi. Có nên tìm lý tư hỏi thăm. Mạnh lăng thiên lắc đầu nói. Lại chờ chút ta tin tưởng Diêm Xuyên. Hắn sẽ không qua sông đoạn cầu cùng lắm thì chúng ta cùng rời khỏi giới này. Mọi người kiên nhẫn chờ. Yến Kinh vẫn đang hừng hợp khí thế phát triển, thậm chí bậm rộn hơn trước kia. Triêu Thiên Điện Diêm xuyên mặt lông vào, ngồi trên lông ỉa, văn vỏ cả triều cung kính đứng. Phùng Thiệu bước ra khỏi hàng, nói Bẩm Thánh Thượng Tây Thần Châu Thiên Hạ Đã Định Diêm Xuyên ra lệnh U-W-W-M Bắt đầu từ hôm nay Phùng Thiệu làm đoàn trưởng đệ thất quân đoàn của Đại Trăng Thiên Triều Phong làm Đại Hà Bá Phùng Thiệu cung kính nói Tạ ơn Thánh Thượng Diêm Xuyên mở miệng nói U, V, K, -w, w, M Trẩm định lập 3.000 thiên biệt Dựng khắp nơi trong thiên hạ Mỗi thiên bia sẽ ghi công pháp tu luyện mạnh nhất hiện nay trong thiên hạ Để cho toàn thiên hạ chim ngưỡng tu hành Quần thần kinh ngạc hỏi À, công bố cho mọi người công pháp tu luyện mạnh nhất Chỉ có số ít thần tử tiết núi Nhưng đa số tu giả không để ý. Thánh thượng có ý định mang toàn đại trăng thiên triều tiến quân tiên giới. Những công pháp phạm nhân này tất nhiên không có gì lạ. Quần thần cung kính bái. Thánh thượng nhân từ. Diêm xuyên ra lệnh. Dịch phong. Có thần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trẩm giao cho phụ mơ dương xây dựng hàm dương địa cung. Công trình to lớn Do ngươi giúp đỡ điều động người Nhanh chóng xây dựng xong Dịch phong lên tiếng Tôn lệnh Diêm xuyên kêu lên Lý tư, lạ bất vi Có thần Diêm xuyên nghiêm túc nói Hai ngươi trù bị đại khải thiên hạ lần thứ hai Gom hết nhân tài trong thiên hạ Hai người đồng thanh kêu lên hằng tung chỉ Diêm Suyên hét lên. Giản Hận Thiên, có thần. Diêm Suyên ra lệnh, ngươi khảo hạch quan viên thiên hạ trừ ra 1 10 ít nhất phải có tài cai trị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 31 năm. Giờ Oan Hận Thiên lên tiếng. Thần Tung Chỉ Tham Lan Có thần Mở rộng binh mã dũng quân đoàn đến 10 vạn Thần tuôn chỉ Diêm xuyên liên tục phát ra mệnh lệnh Diêm xuyên không định lấy đạo ấm vào lúc này Hắn chuẩn bị tổ kiến toàn thiên hạ trí giả Cường giả Chuẩn bị lại tiến hành mộng nhập thiên cơ Đây là công tình hệ thống lớn nhất Lần này là cơ hội cho Đại Trăng Thiên Triều tăng nhanh nội tình. Đối diện tiên giới thì Đại Trăng Thiên Triều vẫn quá yếu, Diêm Xuyên cần lần này đem Đại Trăng Thiên Triều tăng lên đẳng cấp cực cao. Cả nước phải mộng nhập thiên cơ. Tiên giới Đại tệ Thánh Đình không ngừng trù bị chuyện dời đốt. Mọi thứ tiến hành đâu vào đấy. Chờ đợi tranh phong ngày cuối cùng. Cứ thế qua bà môi năm sau. Thiên hạ ổn định, rất nhiều công trình đến khâu chót. Cự lộc thư viện nghênh đón một người khách chờ đã lâu. Lý Tư Lý Tư nhìn quần tiên của cự lộc thư viện, mỉm cười nói. Các vị thánh thượng cho mời. Đại Trăng Thiên Triều, Thiên Diệp Thành Bên ngoài Thiên Diệp Thành có một ngọn núi to. Ngọn núi bị cắt gọt hình thành khói thiên bi to lớn Trên thiên bi có trăm ngàn công pháp Đều là công pháp nhất lưu của giới này Xung quanh thiên bi ngồi đầy tu giả Ai nấy trang nghiêm thúc mụt Có nhiều tu giả khoanh chân ngồi cảm nhận kinh văn trên thiên bi Thiên cấp công pháp Không ngờ đều là thiên cấp công pháp Thánh thượng nhân từ. Thiên cấp công pháp Thiên cấp công pháp ngày xưa là báo vật trấn tôn trong trung vị tôn môn, giờ có hàng trăm ngàn. Dù là một thánh điện cũng không có nhiều như vậy. Có công pháp này là phúc cho tu luyện giải chúng ta. Có công pháp này, thiên tài trong thiên hạ tất nhiên như măng mọc sau mưa, ngày sau thành tiên giả cha sẽ như thủy triệu. Thánh thượng làm việc này thật là công đức vô lượng. Ba ngàn thiên bia dưỡng lên, thiên hạ hoang hô ủng hộ, đây là phúc lợi của thống nhất thiên hạ Đại Trăng Thiên Triều. Phúc lợi này càng sự thật hơn ban thưởng linh thạch nhận cá không bằng có cần câu cơm. Đây là cho người có ý chí con đường lên trời. Phúc lợi như vậy vừa ra, đệ tử hàng môn trong thiên hạ đều quyết định làm dân chúng Đại Trăng Thiên Triều. Dù là đại gia tộc Phú Môn cũng rất mang ơn Diêm Xuyên. Đây chính là thiên cực công pháp, công pháp mạnh nhất thế gian. Thiên Bi dựng lên, đại trăng thiên triều đạt tới lòng người hướng về cao chưa từng có. Trần Cửu nghe nói thiên tài trong tộc các người đi Yến Kinh. Đúng vậy. Thánh Thượng mở đại khảo thiên hạ quý thứ hai. Biểu đệ của ta là thiên tài nhất tộc rốt cuộc được chọn. Phải biết rằng đến Đại Trăng Thiên Triều. Sau này được liệt vào hàng tiên bang.